các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Đó. Cũng không phải là anh anh khó khăn cái gì đâu mà là đây là cái cái vấn đề là bản quyền khi mà anh mua anh cũng có cái những cái điều lệ thỏa thuận với họ rồi. Thế là anh không được được anh không chia sẻ được. thông cảm. Còn ví dụ như các bạn có thể tìm ở các nguồn ví dụ như sau epic, ví dụ như là ở trong những cái kho nhạc. Anh cảm ơn văn lợi Tích Sát. Đó, nó tặng mình bao thuốc rồi nó nó nói kê kê các bạn có thể tìm ở những kho nhạc thì cái cái việc đấy là cái việc các bạn tự tìm thấy anh cũng không không không thể cấm cản được ok em này còn sớm uh, nói chuyện với anh em một chút về cái về một cái vấn đề nào đó hôm nay mình cũng chưa nghĩ ra chỉ nghĩ hôm nay sau hôm nay đọc chuyện nó xong sớm vậy ta Bạn Cường Bùi, ok, game cái bình luận của Cường Bùi. Hôm nay chúng ta nói chuyện về cái vấn đề này của Cường Bùi đi. À, bạn Cường Bùi nói rằng là em buồn quá, em cố níu kéo người ta mà không thể. Ok, chúng ta nói chuyện về cái tấm cái vấn đề này của Cường Bùi nghe các bạn nhá. Tam Đảo TV là là là bạn Hiền đó phải không? Ok, chào bạn Hiền. Tôi còn tôi cũng vừa về đến nhà hồi nãy. <cười> Tôi cũng vừa mới về nhà hồi nãy xong Ok chúng ta nói về cái câu chuyện của Cường Bùi nghen <cười> à, Thật ra thì như thế này các bạn à, Một khi mà cái tình cảm nó đã phai nhạt rồi Thì kể cả là tình yêu hay là về hôn nhân Thì cái việc níu kéo nó Nó, nó, nó, nó gần như là vô vọng Tại vì sao chúng ta sẽ cùng phân tích một chút. Chúng ta sẽ phân tích tại vì sao mình lại nói là nó vô vọng, tại vì sao? Cường Bùi. À, tại vì như thế này. Cái, cái cái cái tâm lý của con người là như vậy các bạn. Khi mà một một người người ta đem lòng dành tình cảm cho một người khác. Đó. Mà nhất là tình yêu. Chúng ta nói thẳng nó là tình yêu đi. Thì người ta sẽ dồn hết, người ta sẽ dồn hết tất cả những gì người ta có yêu mà ấy mà nhất là phụ nữ đó các bạn phụ nữ là như vậy đó khi người ta yêu là người ta thường là người ta sẽ dồn hết tất cả và thường là người ta rất ít khi người ta giữ lại cái gì đây là tôi nói cái chung còn ngoài ra thì có những cô là vì là xinh đẹp vì là dú uh, to vì là cái nọ đấy kia thì cô những cô đấy là phải xứng đáng có cả mười người yêu nhưng mà những cái cô đó nó là là là, là kiệt xuất thôi nó là số ít nhá, chúng ta nói đến cái chung chúng ta đang nói đến cái chung đó Thì cái người, cái người phụ nữ họ đã có một cái thiên sinh ra là khi mà họ yêu là họ yêu đến điên dại luôn Họ dồn hết tình cảm cho và không có để lại những gì Và vì dồn hết tình cảm cho nên là đôi lúc là người ta không muốn lấy lại cái tình cảm đó đấy Thế nếu như mà cái tình cảm của hai người nó vẫn cứ luôn luôn mặn nồng Luôn luôn hạnh phúc thì các bạn sẽ duy trì được cái mối quan hệ hello nam côn người người ta sẽ luôn duy trì được cái mối quan hệ để cho nó ổn. Ngày hôm nay đi họp nói nhiều quá nó rát cổ quá. Đó, nhưng một khi đến một ngày nào đó mà cái tình cảm, cái mối quan hệ giữa hai người nó có những cái phát sinh trục trặc. Cuộc sống, gia đình, công việc À, các mối quan hệ Của hai bên Khi mà nó đã phát sinh những trục trặc Hoặc là khi cái tình cảm đó Nó phai nhạt đi Bằng một lý do này hoặc lý do khác Thì như tôi đã nói đó Cái người phụ nữ người ta cho đi đó, Và người ta không Không có cái nhu cầu lấy lại Cái thứ họ đã cho đi đó Có nghĩa là sao cần bồi Có nghĩa là cho đi nếu như mà Đến lúc là phai nhạt đi rồi có nghĩa Khi mà cái mối quan hệ đó Nó, nó, nó cảm thấy nó không, không, không duy trì được nữa Người ta không cần phải lấy lại nữa Mà người ta phải ném đi luôn đó Người ta ném đi luôn Thế cho nên là Em mới thấy cái tình trạng là oh, Tại sao khó Nếu kéo nó không có nổi Nếu kéo nó không có được Chính là vì như vậy Cái tâm lý của người phụ nữ là như vậy Thế cho nên là Những cái người đàn ông Đang yêu và đang được yêu thì hãy cố gắng giữ lấy cái điều đó tại vì nghe truyện hot nhất tại đọc truyện audio.net